các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 7, cũng là phần kết thúc của câu chuyện. Ở phần trước như các bạn đã biết, cha mẹ Đường đã biết chuyện tình cảm của Đường Ý và Phong Sính thông qua lời kể của Tiêu Đăng. Họ cũng biết những chuyện trước kia, Phong Sính đã làm để chiếm đoạt cô. Chính vì vậy Mà dù đang bị thương nghiêm trọng phải nằm viện, Trà Đường đã cực kỳ tức giận và không chấp nhận mối quan hệ này. Ông một mực bắt cô phải lấy đồ đạc ở nhà phong xính, yêu cầu cô trở về nhà. Liệu câu chuyện tình cảm giữa hai người họ sẽ có kết quả như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 7 của câu chuyện, cũng là phần kết của câu chuyện này qua dạo đọc Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Hà V La và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đường Ý nghiến chặt răng, thậm chí cảm nhận được sự chua chát trong miệng. Ông quần hắn còn dính vết bụi bẩn, xen lẫn trên màu vải cho xám của thương hiệu xa xỉ si Armani, đem đến một hình ảnh bất thường. Đường Ý nhìn bóng lưng cao lớn, càng hay càng xa của hắn, nhìn ra vẻ cô độc và tích lưu. Hắn nói đúng, cho dù cô phải đối mặt với sự chỉ trích của ba mẹ, nhưng chung quy cũng đều là người một nhà. Phòng xính lái xe rời khỏi bệnh viện. Đền đường nối dài uốn quanh dường như vô tận. Cho đến bây giờ anh vẫn không nghĩ rằng mối quan hệ này lại khó vượt qua đến vậy. Cho dù là bây giờ, anh vẫn không nghĩ như vậy. Buổi tối đường ý ngủ trên giường nhỏ bên cạnh. Sau khi y tá rời đi, ông đường cũng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng bệnh có mùi thuốc khởi trùng đọc trung. Đường ý nằm tràn trọc, di động đặt dưới gối. Đoán chừng giờ này phòng dính đã về đến nhà. Ngón tay cô vuốt ve vào điện thoại. Trong đầu quay về hình ảnh lúc phong xính rời đi Phè mặt giống như bị đả kích mạnh Thói quen cô độc từ lâu Lại như vũ khí cực mạnh Đánh gục anh Đường ý không khỏi thờ dài Định viết một tin nhắn Dường bên cạnh lại truyền đến tiếng ho khan Ngay sau đó là tiếng ông đường Đường ý Còn dám dây dừa với phong xính Thì đừng nhận ba mẹ này nữa Đường ý giận mình như có tảng đà lớn Để ép trong lòng Cô nhát điện thoại dưới gối Nhắm mắt lại nhưng làm sao cũng không ngủ được, đôi mắt kia, khuôn mặt đó như khắc sâu vào trái tim cô, không có cách nào đánh bật ra được. Sáng sớm Đường Úy vẫn đi làm, Đường Duệ ra ngoài, nói là muốn ra ngoài mua chút đồ cho ba mẹ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, mẹ Đường từ Đường Duệ đã trở về, vừa muốn đứng dậy đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Cha Đường nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại, theo rằng cầm trong tay giỏ hoa quả bước tới. "Con chào chú gì?" Cậu là con là Tiêu Đăng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đối với cái tên này không có mấy ấn tượng. Con là bạn của Đường Đường, trước kia là không có thời gian tới gặp mặt hai người. Mẹ Đường nghe vậy vội vàng đi qua mời, "Đến đây ngồi một lát đi." Tiêu Đăng mỉm cười ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp nhận ánh mắt dò xét trực tiếp từ cha Đường. Cậu thanh niên trẻ tuổi này khí độ bất phàm cũng trầm ổn, cũng không biết với con gái mình có quan hệ như thế nào. Cậu là bạn học của Đường Đường. Chúng con học cùng trường đại học, đúng ra mà nói thì chúng con từng yêu nhau, hơn nữa tình cảm hai bên rất tốt. Mẹ Đường cẩn thận nhớ lại, cảm thấy cái tên Tiêu Đằng này hình như có chút ấn tượng, có phải trước kia đã từng nghe Đường Dụy nhắc qua. Cha Đường muốn ngồi dựng lên một chút, Tiêu Đằng thấy vậy liền lấy gối của ông đệm sau đầu. "Vậy sao mà cậu cùng Đường Đường lại chia tay?" Cha Đường không khỏi thắc mắc, bắt đầu mà nói Bút lời không thể nói hết, thiếu rằng hai tay hướng về bếp giường. Vốn là đợi sau khi con mở công ty, liền chính thức tới ra mắt hai người. Khi đó con cùng Đường Đường vừa mới tốt nghiệp, Đường Duệ cùng Phong Triển Nhiên còn chưa kết hôn. Khi đó Phong Sính rất chú ý tới con cùng Đường Đường. Hắn không chấp nhận được việc Phong Triển Nhiên tái hôn nên dồn hết lực tức lên người Đường Đường, thậm chí có lần đem Đường Đường nhốt tại khách sạn để cho con lấy năm 10 vạn tới chuộc người. Vài mượn lung tung Còn có người bạn phải bán đi chính xe của mình, bọn con mới gom đủ số tiền kia. Nhưng khi chúng con mang đủ tiền đến sảnh khách sạn, hắn lại dễ dàng đem tiền vung từ trên lầu xuống. Giọng Thiêu Đăng có chút đờm mức, cho dù chuyện này đã qua thật lâu, nhưng phần khuôn nhục kia dĩ cũ lại khiến anh không vượt qua được. Phong Sính là ai cơ chứ? Từ nhỏ sinh ra đã hậm chiều khóa vàng nên tự nhiên sẽ không quan tâm tới số tiền này. Cái gì? Mẹ Đường lúng túng lên tiếng. Phong Sính, hắn đã làm ra những việc như vậy sao?" Tô Đằng miễn cưỡng gật đầu đồng tình. "Những lời này, đường đường chắc chắn sẽ không nói cho hai người biết. Dù sao còn có mối quan hệ của đường ruệ. Hai chị em họ ở trong tay Phong Sính, chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ có con là rõ nhất." "Ta đã nói mà, thiếu gia ăn chơi lâu lâu, dù có thay đổi thế nào thì bản tính vẫn không thay đổi." Cha đường tức giận đến vỗ ngực thở dốc. "Mẹ đường cẩn thận dè dặt tiếp lời." Sau đó các con đã chia tay sao?" Tiêu Đằng cười khổ, "Con cùng Đường Đường yêu nhau mấy năm, 50 vạn tuy là con số không nhỏ, nhưng chúng con có lòng tin sẽ kiếm lại được." Nhưng lồng ngực Tiêu Đằng thất lại, hai người rõ ràng nhìn thấy anh có lời muốn nói lại thôi. "Tiểu tử kia vẫn không chịu buông tha cho con. Nhóm người ở xưởng công ty chúng con bị gây sự vô cớ, còn công vị đánh tới trọng thương phải đưa vào bệnh viện." Đường Đường đã tới cầu xin phóng xích, Phong hắn dừng tay lại, nhưng hắn lại nói trừ khi Đường Đường tới ở cùng hắn. Tiêu răng tay nắm chặt thành quyền, gõ lên trán mình. Khi đó cho dù chị Đường Duệ còn chưa kết hôn, nhưng sự tình lại như ván đã đóng thuyền. Đường Đường nói cô ấy là dì nhỏ của hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ của Phong Sính đều khiến chúng con giận mình. Hắn nói, chính bởi vì mối quan hệ như vậy nên hắn mới muốn cô ấy, hắn là muốn để mọi người nhìn xem, hắn cùng với em gái mẹ nhỏ tình cảm thế nào. Trà Đường tức giận đến bờ môi cũng run rẩy. Mối quan hệ này đã rõ ràng rồi, nhưng vẫn không thể chịu nổi cái giọng điệu này. Tiêu Đằng một thân mệt mỏi, tới lúc sắc trời đã chạng vạng tối. "Chú, gì? Con biết rõ, con cùng Đường Đường đã không thể quay về như trước kia được. Con chỉ là vẫn còn yêu của ấy. Sau khi phong triển lên qua đời, Phong Sính không cho chị Đường Duệ gặp con trai. Đường Đường vì chăm sóc đứa trẻ nên chỉ có thể chuyển tới ở cùng hắn." Hắn cũng đã quen dùng những thủ đoạn rón ép người như vậy rồi. Mẹ Đường nghe vậy, hốc mắt không khỏi ườm đỏ. Tại sao có thể như vậy? Hai đứa tại sao cái gì cũng đều không nói với chúng ta? Bọn họ vì hiếu thảo nên cũng chỉ là chị em giúp đỡ lẫn nhau. Sự việc phong sính đối với con cùng Đường Đường, chị Đường rể cũng biết, nếu không vì mang thai ngoài ý muốn, cô ấy cũng không muốn chung sống mãi bên phong chiến yên. Cha Đường thở hổn hển, hai tay tiêu đẳng nắm chặt, khẽ buông ra. Nhà đầu ngốc đường đường kia, hiện tại khẳng định vẫn tự mình xoay sở, với sức lực của cô ấy làm sao có thể thoát khỏi phòng xính, còn biết rõ cô ấy là sợ hai người lo lắng, nhưng còn nghĩ đi nghĩ lại, chính cô ấy cũng thừa nhận có chủ kiến riêng. "Chú gì? Nếu như có thể mà nói, hãy giúp đỡ cô ấy." Hai người bị dọa đến ngây người, sự tình lại nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của họ. Tiêu Đằng cũng không nhiều lời nữa, nói đoạn xong liền đứng dậy ra ngoài. Tới khi tan sở, Đương Ý liếc nhìn máy tính, dọn dẹp xong mọi thứ liền chuẩn bị cùng đồng nghiệp ra về. Đương Ý ngẩng đầu đã thấy xe của Phong Sính đỗ bên đường, cô cùng đồng nghiệp chào hỏi rồi bước nhanh qua đó. Trên mặt không khỏi có nét cười, cô tới bên cạnh ghế lái, xoay người xem xét, thấy Phong Sính gục tay trên tay lái. Đương Ý gõ nhẹ cửa xe hai cái, Phong Sính giống như là không nghe thấy. Đương Ý tăng thêm chút sức lực, Phong Sính lúc này mới ngồi thẳng dậy, đối mặt với cô, nhưng sắc mặt tràn đầy mệt mỏi. Phong Sính mở cửa xe. Lên xe. Anh thân thể không thoải mái, Phong Sính vuốt nhẹ đầu lông mày, cũng không khó chịu lắm, đầu có chút đau, đợi lát nữa uống thuốc là được. Lên xe, chúng ta đi ăn cơm. Đương ý quan sát sắc mặt Phong Sính, lời nói trong miệng có chút dò dự. Việc này em phải tranh thủ thời gian tới bệnh viện. Phong Sính chỉ cảm thấy huyết tái dương giật giật tựa như bị kim châm. Chúng ta đã một ngày không gặp mặt, cũng nên bớt chút thời gian ăn một bữa cơm chứ. Đường Ý cuối cùng cũng mềm lòng, bước qua vài bước, ngồi vào ghế lái phụ. Phong Sính khởi động xe rời đi. Ánh mắt Đường Ý nhìn ngoài cửa kính thu hồi, tầm mắt rơi xuống mặt anh. Nhìn anh thế nào, như cả đêm qua không ngủ. Tối hôm qua sốt ruột về duyệt tài liệu, hơi mệt một chút. Đường Ý thấy anh môi bạch phế, đường nét gương mặt mệt mỏi, tay cô sờ sờ mặt anh, thử một lần, nhiệt độ lòng bàn tay như bị phòng, lại rơi tới trán mình sờ, nóng kinh người. Anh phát sốt đứng dí sát vào một chút mới cảm giác được tiếng anh hít thở nặng nề. Mau dừng xe, trong đầu Phong Sính hỗn độn mắt nhìn ra ngoài từ từ mơ hồ, anh vươn hai ngón tay nơi lòng dây an toàn, Phong Sính hướng cổ liếc nhìn, sau đó đem tay cô để sau lòng bàn tay. Tay anh cũng rất nóng, lòng bàn tay ướt có chút dính. Phong Sính nhìn cô cười. Anh ở công ty lúc rời đi uống thuốc, bây giờ cảm thấy hơi đói bụng, theo anh đi ăn. Phong Sính khó chịu đụng đưa đầu lại lần nữa đem tay cô nắm chặt, lúc này bên trong không gian bỗng nhiên vang lên tiếng chu điện thoại. Đương ý tìm bốn phía, lấy từ trong túi ra, liếc qua màn hình, chân mày cô không khỏi nhíu lại, liếc mắt vẫn là nhận. Alo, ba? Còn mau trở về cho ba. Sau nói ba đường nổi giận, không thể chờ đợi được câu trả lời. Đương ý kinh sợ, ánh mắt nhìn qua mặt phòng xính, anh như vậy, cô không thể yên lòng, đương ý bắt đầu kiếm cớ. Ba Công ty con hôm nay có việc, khả năng về trễ. Bây giờ con đi về cho ba. Giọng ba đường nặng nề, đừng ý nghe giọng của ông cảm thấy khủng bố cực kỳ, như là tòa thành lúc nào cũng phát ra lửa. Ở đây cách công ty con cũng không xa, đừng ý, lập tức trở lại cho ba. Nếu không, ba lên với mẹ đi tới công ty tìm con. Bên kia chuyển đến tiếng đường mẹ cướp giật di động. Đường đường, nhanh trở về một chút, ba con bị giật điên lên, con mau ộ. Chỉ một âm thanh níu lo, Bên tai lại vang lên tiếng tut tut. Thẩm Mạn đờ đứi rơi xuống trên mặt Phong Sính, tay cô ấn bờ vai anh. "Em gọi tài xế qua đây, lập tức đưa anh đi bệnh viện, ba em đang nổi giận, em muốn nhanh về." Đầu Phong Sính đầu như sắp nứt ra, thấy cô mở cửa chuẩn bị rời đi, anh tiện tay lôi kéo, cầm cổ tay cô. "Đừng đi." Đờ người đờ đứi chui ra khỏi ghế ngồi, cô quay đầu lại, hướng anh liếc nhìn. "Ngại ý của mẹ em, hình như đã xảy ra chuyện, em không yên lòng." Khóe miệng phong xính khô nứt, từ trong bàn tay anh, đừng ý dễ ra, cô đóng cửa xe lại, gọi điện thoại đến lúc cư, bảo quản ra cho người qua đây đón phong xính. Đường dội ế tài sách tuổi lớn tuổi nhỏ, đi vào phòng bệnh, hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường bên trong phòng. Ba, mẹ, con mua cho ba mẹ mấy bộ quần áo, con có áo lót sữa ấm, trời đang lạnh một chút. Cô đem đồ để bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy sắc mặt của hai ông bà. Có chuyện gì vậy ạ? Đường dội Con thành thật nói đi, phong xính có phải lợi dụng con và gạo ép buộc đường đường ở bên cạnh hắn. Đừng rủa thạc lưỡi, bố mẹ nói cái gì đó? Mắt mẹ đường đỏ đục ngầu, hiển nhiên đã khóc. Chuyện 50 vạn kia, không phải con cũng rõ ràng sao? Mẹ, đừng rủa quá sợ hãy. Mẹ, mẹ ngay nói vậy, mà kệ làm sao bố mẹ biết được. Đừng rủa, từ nhỏ con sẽ không nói dối, cũng không giấu giếm được sự tình. Con thành thật nói đi, có thật sự như vậy không? Ba đường hung hăng, ở trong mắt hai người Điều này chẳng khác nào tội ác tay trời Đổi lại trước, họ cũng không dám nghĩ Còn có người có thể như vậy Một tay che trời Đường Duệ đương nhiên không dám thừa nhận Con không rõ lắm, trông ba mẹ ẹ Có gì đâu, hôm nay có ai đã đến bệnh viện Sau khi nói những lời đó Đường Duệ cũng bị dọa đến giật mình Những chuyện kia có thể nói được Thông suốt như vậy, hình như cũng không có mấy người Đường Duệ Con là chị Chuyện của em Minh con không có khả năng không biết, còn có phong sính coi trọng đường ý là vì cái gì, cũng không phải từ lúc con gà vào phong gia. Bà Đường càng nói càng lớn, thậm chí giận cả chém thớt. Lúc trước cho con an phận sống qua ngày, con không chịu. Hiện tại được rồi, tuổi trẻ đã quá phụ, còn đem một đời đường ý hại, tôi thiên hào lại sinh ra một đứa con gái như vậy. Bà Đường tức giận ngồi dậy định đánh, tiếng tình vốn nôn nóng không sở được. Đường rũe trong mũi chua xót, ủy khuất đứng bên cạnh. Đường Ý bước nhanh vào phòng bệnh, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí bên trong nặng nề, bà duệ lấy tay lau nước mắt, ba đường sốc chạy lên đùi. "Ba, ba làm gì vậy?" Đường Ý hai ba bước tiến lên, cẩn thận chân của ba. "Ba muốn xuất viện." Lúc này, ba người phụ nữ của Đường Thanh, "Không được." Bà Đường gõ ở chân của mình, "Không phải là gãy xương, ở nhà cũng được." Đường Ý, "Bây giờ con liền theo chúng ta trở về." "Ba." Giọng nói Đường Ý không che được mệt mỏi. "Con ở lại đây rất tốt." Có phải hay không phong sinh ép buộc con? Ép buộc con cái gì à? Mẹ đường ở bên nhẹ rộng Ba mẹ đều biết rồi Đường ý hoàn toàn không hiểu Con ở lại đây là vì công việc của con và bạn bè đều ở đây Ở đây thuận lợi cho con phát triển Đường đường, con đừng sợ Phong sinh muốn như thế nào Để hắn thế ấy là được rồi Chúng ta đi chân chân, không sợ mặc dây Đường ý nghe thấy câu này Không khỏi đưa mắt về phía đường ruệ Lúc này cô cũng nói vào Ba mẹ cũng không biết nghe từ đâu, Phong Sính lừa bịp tống tiền 50 vạn. Bà Đường ngồi ở mép giường, "Đường Duệ, con kêu sai đến đây. Ba, ba đừng như vậy có được không? Con có đi không?" Ông gầm lên giận dữ, đèn trên trần nhà tốt tựa rung chuyển mấy phần. "Chân ba thế này, làm sao về được? Qua mấy ngày nữa còn phải kiểm tra lại." Bà Đường ngẩng đầu nhìn cô, nơi trong mắt hiện ra vẻ cảnh cáo không tha. "Con đi về ba, qua chỗ Phong Sính." Đem đồ của con cầm về, rồi chúng ta rời đi. Trong lúc đó, đường ý nhất thời im bật. Ba đường cuối thấp đầu. Đừng nói con không ở đó. Hiện tại ba liền qua, các con không chịu. Ba liền làm que chân chính mình. Chết trên đường, cũng đừng kéo ba. Mẹ đường lôi đường ý, đem cô kéo ra khỏi phòng bệnh. Ngồi lên xe, đường ý đẩn độn lướt nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng còn năng lo lắng cho phòng dính đang bị bệnh. Cô tâm tình nôn nóng, nhìn về phía đường nhiều người qua. Ba... Thương nói đường rụy truyền đến, bà không muốn nằm viện cũng được, còn sắp xếp cho bà chỗ ở, ở đó dưỡng bệnh xong rồi về được không? Bà đường cũng ở bên cạnh khuyên, bà đường liếc nhìn Đường Nghị, bảo con gái con truyền qua đây. Đường rụy không dám nói tiếp nữa, sẽ rất nhanh truyền về phía trước, Đường Nghị không khỏi lo lắng, nhìn sang mặt bà đường muốn nói tốt. Bà, chuyện con và Phong Sính, con viên bà không đồng ý, nhưng dù thế nào, anh ấy, anh ấy không ép buộc con. Tiêu đang nói Chẳng lẽ đều lo giá? Đường Đường, vậy con nói cho bà biết, Tiêu Đăng là ai? Cô há miệng, hai chị em nhìn nhau, Ba Đường thở dài. Cậu ấy nói là lời nói thật, vậy con liền đừng thay Phong Sính lên tiếng, mặc kệ hai đứa hiện tại thế nào, một người phẩm hạnh không hợp chính là không được, con phải rời khỏi hắn. Bệnh viện cách ước cư cũng không xa, chừng nửa giờ, xe màu đen dừng hẳn ở cửa lớn. Đường Ý biết Tiêu Đăng đã đi đến bệnh viện, cũng không hiểu vì sao chỉ là lời nói một phía của hắn lại làm cho ba mẹ liền tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh nói những lời đó đều là lời nói thật, không có khuếch đại, không có vu hám. Lúc đầu thời gian cô ở với Phong Sính đúng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng chuyện kia cũng đúng là Phong Sính làm. Quản gia nhận thấy được khác thường, bước nhanh qua, lúc nhìn thấy Đường Ý, sắc mặt khẽ buông lỏng. Cô Đường ánh mắt đảo qua những người khác, lời sắp nói ra miệng liền mắc ở cổ họng. Đường Duệ liền đứng ra, đánh vỡ cục diện bế tắc. Thầy đừng ý thu thập đồ đạc, cô ấy muốn chuyển đi. Cái này, quản gia vốn muốn nói, phong sinh ngã bệnh, lại không chịu đi bệnh viện, uống thuốc xong hỗn loạn nằm ở kia. Hiện tại, lúc này, lại muốn đi nói với anh, đừng ý muốn đi. Ba đường mẹ đường đã bị thường chấp nhận sự thật này, cho nên dù đừng ý có đánh chết không thừa nhận, bọn họ đều chót là vậy. Đừng ý đi vào trong, còn đi đem máy vi tinh xuống. Mặt mẹ đường tái nhợt, môi hơi nhách, trên đầu thấy rõ mấy sợi tóc bạc Mới đi qua mấy bước lại nhìn thấy Phong Sính, quản gia cuống quýt đỡ lấy. "Phong Sính, thực sự làm gì?" "Em đã trở về." Phong Sính đi đến được ý nói, hai người đứng đối mặt, Đường Ý cầm nắm tay. "Em đi đem mấy đồ đơn giản thu thập lại. Đi đâu? Chị bảo tìm cho ba mẹ chỗ ở, em chuyển qua đó một thời gian." Tiếng bà Đường thúc giục, "Còn vương mắc làm cái gì? Em lúc nào trở lại?" Phong Sính mặt lạnh lần nữa hỏi, hai chân mày thanh tú được ý nhíu lại cũng không có tâm tư nghĩ xem, theo rằng rốt cuộc nó cái gì, cô giơ chân muốn đi vào trong. Anh hỏi, em lúc nào trở về? Khẩu khí phong sính có chút lạnh, sắc mặt bà đường thêm khó coi. "Đừng ruệ, con đi vào cùng em thu thập." Bỗng nhiên phong sính dùng cánh tay đem kéo đường ý về trước mặt. "Tại sao muốn chuyển đi? Chuyển đi có cái gì tốt? Em chẳng lẽ muốn cắt đứt quan hệ với anh? Chúng ta tại sao không theo cùng một chỗ?" Ái quy định. Hô hấp anh nóng hồi phun trước mặt cô, đừng ý biết Anh đang sốt cao, cho nên lên ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng lực ở cánh tay cô lớn như vậy, thế nào cũng không rễ ra được. Phòng Sính nghĩ không thông, vì sao những người anh thương yêu đều rời bỏ anh? Mẹ thì đã đành, ba thì không nói rồi, chỉ là bây giờ ngay cả Đường Ý muốn đi, cô thật muốn chuyển đi, tìm qua anh phải làm sao bây giờ? Đường Duệ đi qua mấy bước có chút khó xử, nhìn sau mặt Phòng Sính cô cũng không dục. Ba Đường trợn mặt, sau mặt mẹ Đường cũng cẩn thận từng ly từng tí tờ hồ như đang quải chậm, khum nhúc nhích, đừng ý giãy cánh tay. Phong Sính, đừng như vậy." Ba đường ngồi đó thử tiến tới, xe đẩy lại khum nhúc nhích, ông vỗ vỗ chân của mình. "Đem tôi qua đấy." "Được, ông đừng vội, cũng đừng nổi nóng." Mẹ đường bên cạnh khuyên, đưa ba đường qua. Đi đến bên cạnh phong sính, anh vẫn nắm chặt cánh tay đừng ý không chịu buông. Phong Sính nhìn về phía hai ông bà. "Bác, tại sao bác lại không đồng ý, chúng con ở cùng một chỗ, còn thích đừng ý, hy vọng bác có thể hiểu được." Hiểu cái gì? Anh nói, anh lúc đầu tại sao muốn tìm Đường Ý, còn muốn phá hoại tình cảm của con bé và người khác. Cái này anh gọi là thích. Ánh mắt Phong Sính hướng Đường Ý, cuối cùng dừng trên mặt ba đường. Bất luận nguyên nhân ban đầu thế nào, nhưng hiện tại chúng con muốn ở cùng một chỗ. Tôi đến chết cũng không đồng ý. Con có, gạo anh một tiếng ba, gọi Đường Ý một tiếng gì nhỏ, dù cho anh không chịu thừa nhận, nhưng quan hệ này là vậy. Anh chị, hả anh chị cứ như vậy? Ba Đường tức giận nói không lên lời. Trong mắt ông, toát vẻ thư sao hài trước mắt, hiển nhiên trở thành sự trầm trọc lớn nhất. Đáy mắt ông toát ra tức giận. Trong mắt ông, đừng ý luôn quy củ, tuy so với Đường Duệ càng có chủ kiến, nhưng cuối cùng là nghe lời, lựa chọn đi về phía trước chưa bao giờ hăm hô, nhưng hôm nay thế nào? Những lời đó của Tiêu Đăng, từng chữ từng chữ một còn vang bên tai ông. Tài Phong Sính cầm cánh tay Đường Ý, kiên định mà dùng sức nắm tay cô. Giữa chúng cháu chỉ là mối quan hệ này, nhưng nó không thể đại biểu cho cái gì, sau này giữa vợ chồng phải dựa vào tình cảm. Bà Đường hiển nhiên bị hai chữ vợ chồng kích thích, ông vặn vặn không dám nghĩ, trước mắt hai người muốn thành một đôi, vậy lúc ông trở về quê làm sao có thể ngừng đầu lên được? Ông tìm ra bốn phía, nhưng quanh người thứ gì cũng không có, không giống ở nhà, cái chổi lau nhà cũng có thể làm trò đánh người. Bà Đường lấy ra cái di động, dùng sức ném qua ngực Phong Sính. Anh câm miệng cho tôi, phong triển lên thế nào lại sinh ra đứa con như anh? Đầu di động nặng nề chống lồng ngực anh, chính là cảm giác người bị khoét một lỗ, đừng ý khiếp sợ rút tay về, bất đắc dĩ hướng phong sứ nhìn, lễ hình môi ý bảo anh đừng nói nữa. Có đôi khi một người đang nổi nóng, người khác nói gì cũng vô dụng, bất kể là tốt xấu đều không nghe vào. Ba đường bây giờ chính là như vậy, ông có nhiều điều khó có thể tin, làm đầu óc rối loạn, một lòng chỉ muốn kéo con gái của mình ra khỏi hang hùm ổ sói. Quản gia ở bên cạnh thấy một màn như vậy, Lửa giận trong lòng càng không dán được. Ông theo phong sính chưa bao giờ thấy anh ngủ khuất như vậy, nhưng lại cam tâm tình nguyện quản gia tiến tới. Ở đây là ốc cư, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, liền mời cái vị quản chí mình cho tốt, ở đây không phải nơi có thể tùy tiện hành động. Phong thiếu của các vị là khách quý, mới có thể để các vị làm như vậy, nhưng nếu cậu chủ mở lời, cửa bảo vệ nghiêm mật như vậy, các vị muốn vào một bước cũng khó. Quản gia đã nói đến nước này, đã xem như là lời nói khách sáo. Đứng ý vội tiến vào trong phòng, Phong Sính không ngăn lại, cũng không trách quản gia lấy nửa lời, rất nhanh, đứng ý liền mang đồ đi ra, lấy một máy vi tính, còn có tài liệu của mình. Sắc mặt Phong Sính khẽ buông lỏng một chút, ba đường thấy tình trạng đó, lại tái xanh mặt. Còn lấy mấy thứ này, vì sao không rời hết, chẳng lẽ còn muốn trở về? Ba, khẩu khí đứng ý cũng có chút cứng họng, con không có thứ gì khác ở đây, con đang nghe lời ba, không phải không được ở chỗ này sao? Có lời gì, đi về rồi nói. Đường Duệ tiến lên phía trước, theo mẹ đường tiếp nhận xe đẩy đưa bà ra. Đường ý ngồi vào xe, đem máy vi tính để trên chân, đến khi xe khởi động, ánh mắt mới nhìn thân ảnh kia qua kính chiếu hậu. Cô đơn chiếc bóng, cô độc đứng trong vườn hoa ơ cư. Áo sơ mi trắng giữa muôn hoa xoè sắc, tượng trưng nổi bật nhưng càng phát ra tịch liêu. Bà Đường không chịu vào ở phong gia, Đường Duệ liền tìm cho ông bà tạm thời ở một phòng 80m vuông hai phòng, một phòng khách, vào ở chỉ có cái rõ sách, dù sao ba mẹ cũng không ở lâu, chủ yếu ở đây, cách bệnh viện gần. Ngày hôm sau, sáng sớm, đừng ý liền rời giường, xuống lầu làm cho ba mẹ bữa sáng. Ba đường nằm trên giường, gọi cô vào. Đến giờ đi làm còn một tiếng đồng hồ, cùng ba nói chuyện. Đừng ý thù xếp cho ông ăn uống xong. Ba đường thấy thời gian đã đến, lúc này mới cho cô ra cửa. Ông chính là sợ cô rảnh rỗi dư thời gian sẽ đi gặp phong sính. Ở công ty bận rộn cả ngày, còn chưa tan tầm, mẹ cô liền điện tới. "Đường đường à, ba con bảo mẹ đón con Tan Tâm, ba mẹ thuê xe đẩy ba con đi." Đường Ý đau đầu không ngớt, hai tay bó phiểu thái dương. "Ba mẹ đừng giằng có được không? Con tan việc liền trở về, sao lại coi con như kẻ trộm ma?" "Con cũng đừng nói như vậy, ba mẹ cũng không sợ." "Mẹ, con còn còn rất nhiều việc." Thực sự rất bận, Bề nhà rẽ nói. Đương ý tắt điện thoại di động, bực bội cầm cốc nước trong tay. "Đương đương, làm sao vậy?" Nhìn cô tâm tình không tốt, đồng nghiệp nhìn sang, trong tay còn cầm miếng bánh ngọt còn lại lúc sáng, Đương ý sau khi nhìn thấy, càng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tới gần lúc tan việc, chu điện thoại di động lần nữa vang lên, Huệ Thái Dương được ý đập thình thịch, chưa cảm thấy lửa giận thiêu đốt, lấy vừa nhìn, lại là dãy số ở cơ, cuộc điện thoại này Nhất định là quản gia gọi. Đừng ý nhận máy, quả nhiên bên kia truyền đến giọng nói già nua, rôn rập của quản gia. Cô Đường, làm sao vậy? Phòng thiếu đi ra ngoài. Anh ấy không phải bệnh sao? Đã đi khám bác sĩ chưa? Tối hôm qua lúc bác sĩ tới, nhưng cậu ấy không chịu truyền dịch, chỉ uống thuốc, vừa rồi lại đi ra ngoài. Tôi thấy tinh thần cậu ấy cũng không tốt, lại ho lợi hại, tôi nghĩ có thể cậu ấy đi tìm cô. Đừng ý hiểu ý của ông, ông yên tâm. Anh ấy nếu quả thật tới tìm tôi, tôi sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện. Được. Lung tan việc vừa đến, Đương Ý lo lắng đi ra, ra cửa lớn công ty, xa xa liền nhìn thấy xe Phong Dĩnh. Cô không khỏi cảm thấy khó chịu, cái loại đau lòng như cô đang nhảy vào biển lửa. Cô bước nhanh đi tới bên cạnh xe, dùng sức gõ cửa xe. Phong Dĩnh giơ tay nhìn đồng hồ, ý bảo cô lên xe. Đương Ý đi tới một bên, khom lưng ngồi xuống. Anh xảy ra chuyện gì à? Bệnh như vậy còn chạy ra ngoài? Không phải là muốn cho em xem anh đáng thương sao? Bây giờ là lúc nào, còn nói đùa. Đừng ý tức giận, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận xem mặt Phong Sính. Mau đi bệnh viện. Không phải là phát số thôi, anh cảm giác khá hơn nhiều. Anh đưa em trở về, dù sao sau tan việc cũng không gặp được em. Vừa lúc đi qua khách sạn Vạn Hào, anh bảo bên kia chuẩn bị tai lượn em thích mang về nhà ăn đi. Phong Sính khóe miệng sủng nịnh cười, vẫn về tai đường ý, thích ăn tai lượn nhỏ. Anh là heo sao? Em mới là heo. Đừng ý không khỏi bật cười, Phong Sính nhìn Khai Động Long định nghĩ qua hôn, Đừng ý dùng một ngón tay ngăn cánh môi anh. Anh đang bị bệnh, đừng lây cho em. Phong Sính trái lại ngoan ngoãn ngồi im, Đừng ý cười hướng gò má anh hôn đến. Xe chậm rãi đi về phía trước, Phong Sính lái rất chậm, thỉnh thoảng tranh thủ dừng đèn đỏ, nắm tay Đừng ý, Đừng ý đổi lại nắm chặt ngón tay anh, đầu lông mày không giấu được sự lo lắng. Sao tay anh lại nóng như vậy? Gặp em tự nhiên vui vẻ, còn có thể vui đến phát sốt sao? Đương Ý mới nói được câu vui đùa, di động trong túi quần đột nhiên vang lên, lòng cô run lên, tự như biết trước được chuyện gì đến, cô chậm chạp bước ra sĩ, lấy di động ra, nhìn vào, quả nhiên là bà gọi đến. Đương Ý như muốn sụp đổ, Phong Dĩnh liếc mắt nhìn cô, "Tắt máy đi." Em rất muốn tắt, nhưng ba em chắc chắn sẽ sới tung cả trời lên tìm. Đương Ý nghi ngợi một lát, Nhẹ si động vào túi quần, không nhận máy. Anh lái nhanh một chút, Phong Sính vẫn duy trì tốc độ như lúc đầu, lái được một đoạn, đôi mắt hẹp dài xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Đường Ý chăm chú. "Quan hệ của chúng ta, em đến tột cùng nghĩ như thế nào? Bây giờ dù em nói gì với ba, ông ấy cũng sẽ không nghe vào. Vậy em muốn nói gì với ông ấy?" Đường Ý bị hỏi khó, ngương đầu đối diện với Phong Sính. "Những lời trước đây anh nói đều là nghiêm túc chứ? Chứ em nghĩ thế nào?" Em chỉ biết rằng ai cũng có thể thay đổi, bây giờ anh suy nghĩ thế này nhưng ai có thể đảm bảo chuyện sau này. Phong Sính, bàn về gia thế hay bối cảnh, em đều không dừng với anh, địa vị của anh như vậy, vốn là nên xem trọng sự môn đăng hộ đối đúng không? Anh không quan tâm. Phong Sính nói rất khoát, lúc ba còn sống có thể anh sẽ để ý, bây giờ bên cạnh anh đã không còn người thân, anh chỉ quan tâm có thể ở cùng với người mình yêu hay không thôi. Đương ý khẽ nhấp môi dưới, Phong Sính thấy thói quen mờ ám này của cô, đưa tay chạm vào người cô. Nghe được lời như vậy, đừng quá cảm động. Di động của Đường Ý rất không hợp thời, vang lên lần nữa, cô có chút lo âu. Phong Sính tằng tốc hơn một chút. Nghe máy đi, nói sẽ về nhà ngay, để họ không phải sốt ruột. Đường Ý nghiêng người, gón tròn nặng nề nhấn phím nghe. Alo. Đường Đường, sao con còn chưa trở về? Đúng là tiếng của bà Đường. Con vừa mới tan làm, đang trên đường về. Bà con lại lo lắng, cứ kéo mẹ ra cửa đón con. Còn nói với ông ấy đi, lão già này tính tình lì như trâu. Bà đường giống như đưa điện thoại cho chồng, đưa ý con chưa kịp mở miệng, đầu bên kia đã tắt máy. Cô thở dài, bà em càng ngày càng khó chịu. Có chuyện gì vậy? Nói là ra ngoài đón em. Phong sinh yếu may, ông già này cũng thật khó đối phó. Đưa ý nhìn ra ngoài, đi thêm một đoạn, hô hạ cửa kính xe. Hay là thả em xuống đây đi em tự trở về được. Em đi làm cả ngày còn chưa đủ mệt sao. Phong sinh quay mặt sau một bên hò dữ dội, ngay cả tay lại cũng run dẩy. Sóc mặt đường ý chậm xuống, lại còn nói mình khỏe lắm. Thế này là sao? Phong sinh gỡ bỏ một khu y áo, một tay trống trên cửa kính xe. Kỳ thật anh rất khó chịu, trên tay giống như bị sai khiến, vừa đau vừa chua sót, thân nhiệt vừa mới hạ, đã nóng lên lại. Đưa em về nhà, anh sẽ đến bệnh viện xe chạy nhanh đến trước khu chung cư nhà cô phong xính dựa vào ghế đừng ý không nhận ra điểm khác lạ dừng ở đây đi, đừng vào bên trong phong xính dừng xe bên đường đừng ý đẩy cửa bước ra nhớ đến bệnh viện anh cười cười, xua tay với cô đi đi đừng ý mới vừa đóng cửa xe liền chạm mặt ông đường ở ngay khu cua cô trốn không được, đi cũng không được cứ như vậy bị bắt gặp cô không khỏi cảm thấy ảo não muôn phần sợ ba lại làm ẩm ý, liền vội bước tới Sao ba lại ra đây? Không phải nên đi nằm sao? Ông Đường hướng mắt nhìn chiếc xe, thấy rõ người ngồi bên trong, sắc mặt liền trầm xuống. Tôi không ngờ cô vẫn không chịu nghe lời, vẫn còn lui tới với cậu ta. Đừng ý, rốt cuộc cô muốn thế nào đây? Ba, có chuyện gì trở về nói được không? Đừng ý kéo tay ông, anh ấy chỉ là tiện đường đưa con về. Ánh mắt ông Đường rơi xuống khóa chặt trong tay cô, vẫn uất trong lòng lại lần nữa dâng lên, ông giận đến mức hàm răng rung lên một tay đoạt lấy túi, ném mạnh xuống đất. Tôi cho cô lấy đồ của nó. Đừng ghi lui về phía sau hai bước, sóc mặt hết sức khó coi. Ba, rốt cuộc người muốn làm gì? Ông đường gạt tay ra, lần mò di chuyển xe lăn, ông đẩy ra một đoạn. Đừng ghi thế thế, vội kéo ghế dựa theo. Ba, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net